Quick and Snowshow Hi Hi Hi Lời chào rất quen thuộc gửi đến những khán th giả thân quen của Quick and Snowshow chào người cũ dích mọc rêu xin lâu cơ giỏi thì đi tìm người mới kính con đi tôi mới nói đùa thế mà s i n lâu đã có vẻ căng thẳng nhỉ thực ra với tôi thì s i n lâu lúc nào cũng mới tuần trước áo đỏ tuần này váy xanh tuần tới chắc sẽ là một cái gì đó vàng vàng như l a l a l a là thôi không nói đi a thì để tôi nói nhá và như là cái bộ nhá o q u i c k á đúng không anyway tôi mà cũ thì trên đời chẳng có ai mới cả đấy lại tít tít tin, tin nhắn của shop thời trang báo là có hàng hiệu mới về này trời ơi tưởng là tin nhắn thông báo giảm giá sale 95% cho hàng lỗi mốt này q u ý lại thích cái chiến nè nói thật nhá nếu được bán quýt tôi sẽ để biển sale 100% m ớ i chứ ấy các bạn thấy tâm địa của snow chưa sẵn sàng bán bạn bè tôi đâu có bán tôi chắc không ấy chứ sale 100% cơ mà những ai cố tin rằng tình bạn đẹp mãi mãi thì xin mời gặp snow nhá còn tôi tôi đọc thư này thư của bạn khánh hoa 0 2 0 9 a c a gmail com người ta nói tình bạn là vĩnh cửu và em tin điều đó là thật em muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn vì bác đã ở bên em, đã động viên em những khi em buồn tưởng chừng không thể đứng dậy. bác cũng là người hiểu em nhất. đến nỗi dù em không nói ra thì bác vẫn đoán được ý nghĩ trong đầu của em lạ thật. bác một người sống quá tình cảm bác nhạy cảm và dễ tổn thương còn em lại một con bé vô tâm vô t â m quá mức không để ý đến ai vậy mà chúng ta lại trở thành bạn thân đến nay đã gần 6 năm rồi cảm ơn bác đã cùng em đi hầu hết các con đường Hà Nội nơi chúng ta dừng chân trên cầu Long Biên một chiều nổi gió nơi chúng ta đứng dọc hồ Tây ngắm nhìn cảnh chiều tà nơi công viên Hàm Nghi bên những ngôi nhà đẹp lung linh mà ao ước nơi nhà thờ có những ngày cùng nhau nhâm nhi trà chanh nơi cổng trường thương mại mỗi khi chúng ta tụ tập hướng dương trà đá biết bao kỷ niệm thời sinh viên cho đến bây giờ thật đẹp Phải không? em cũng muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi bác nhá, vì em không đủ điều kiện giúp đỡ bác khi cuộc sống vật chất khiến chúng ta phải rơi nước mắt cho cái gọi là cơm áo gạo tiền. Vì em không đủ trưởng thành để biết cách an ủi người khác mỗi lúc nước mắt bác rơi khi tình cảm tổn thương. Vì em không đủ sâu sắc để hiểu lòng bác đang nghĩ gì. Vì em không đủ dũng cảm để chạy đến bên bác những khi bác muốn buông xuôi mọi thứ. nhưng em có vòng tay đủ rộng để ôm bác khi bác cần bên ai đó em có đủ bờ vai vững để bác có thể dựa vào và em có đôi chân có thể cùng bác đi dạo khắp nơi trên các con đường mà bác muốn thế nên đừng gục ngã nhá em biết bác đang phải đối mặt với những gánh nặng về gia đình và tổn thương nơi tình cảm nhưng em tin bác sẽ vượt qua giai đoạn này đưa bàn tay đây em sẽ nắm lấy bàn tay ấy và kéo bác dậy dù cho con đường phía trước nhiều chông gai thì hãy luôn tin rằng em sẽ đi bên bác và cùng vượt qua nó n h é anh chị thân em muốn gửi ca khúc Everytime we touch of c a s c a t đến người bạn thân nhất hiện nay của em đang gặp rất nhiều khó khăn là Giang Còi ở địa chỉ Giang Lam 3 1 0 h ô n a c o n g m a i l c o m với lời nhắn tình yêu bé à đừng để nước mắt mãi rơi lặng thầm như thế đừng để trái tim mang nhiều lỗ thủng như thế và đừng để đôi vai nặng nề như thế nhé ngoài kia con đường chúng ta đi còn trải rộng màu bằng lăng tím còn chan chứa nắng mùa hè và còn dâm gian tiếng ve chào đón vì thế hãy nhắm mắt mở lòng và đón nhận nhé I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dreams. tuần thứ hai của tháng năm, hà nội nay nắng quá n h à những con phố quen thuộc hàng ngày đi làm vẫn rộn ràng những sắc tím của b ằ n g lăng, cái tím nhẹ nhàng mà quyến rũ, sắc đỏ của hoa phượng báo hiệu cho một tháng năm nữa lại về. vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày anh và em chia tay, anh đi về phương nam n ơ i có những kỷ niệm và những con người yêu mến cùng với một mái ấm gia đình đang chờ anh. còn em, em vẫn ở lại để đón những cái mới cho một sự khởi đầu lại của em. Khoảng thời gian gặp và quen anh đã để lại cho em rất nhiều kỷ niệm. Để giờ đây mỗi khi kỷ niệm bị đánh thức trong tâm hồn, thì em lại nghĩ vẩn vơ về anh, về người mà đáng lẽ em đã không nên quen. Anh à, liệu có phải là duyên xấu hay không khi mà ngày đầu tiên nói chuyện với anh lại chính là cái ngày em nài nỉ xin xếp đi làm việc ngoài văn phòng mà không được? Thế rồi câu chuyện giữa anh em mình đã bắt đầu khi anh hỏi thăm về em. Thật lạ, em cũng không hiểu vì sao khi thấy anh hỏi gì là em lại khai hết. Những lần sau đó. anh cùng em đi chơi dù không nhiều nhưng anh đã dạy cho em rất nhiều điều trong cuộc sống rất ý nghĩa mà lại thiết thực em hiểu những gì anh nói kể cả những lời nói ẩn dụ của anh nhưng hoàn cảnh không cho phép em được bộc lộ những suy nghĩ thật của mình khi nghe anh hỏi em có thương anh không em đã chẳng thể trả lời bởi còn nhiều vướng bận bởi hai chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau từ vị trí địa lý đến hoàn cảnh của mỗi người và hơn hết là suy nghĩ của mỗi người nếu như không phải vì những điều đó thì em đã chẳng buông tay anh nhanh thế giờ đây em biết thật khó để có thể quên được anh nhưng em sẽ cố gắng cố gắng bỏ hết những gì đã xảy ra trước đó giữa anh và em còn anh hãy thật sự hạnh phúc anh nhé hãy làm cho trách nhiệm của chính mình để mỗi khi em nghe ai đó nói về anh em có thể thở phào nhẹ nhõm vì em đã làm đúng em sẽ vẫn thế vẫn trẻ con vẫn chẳng muốn nghĩ nhiều đôi chân vẫn muốn đi rất nhiều nơi muốn học hỏi được rất nhiều và vẫn sẽ tránh nếu như vô tình gặp lại anh P.S đã rất nhiều lần anh hỏi về ước mơ của em Thật ra, ước mơ của em chẳng có gì to tát khi em là người thích sự yên bình, một công việc yên ổn, không cần tranh giành, một người chồng tâm lý luôn có mặt mỗi khi em cần và một cuộc sống không quá nhiều sự biến động. Thế là quá đủ. Gửi đ ế n anh ca khúc "Wasting on l t h e e Tears" của Cassidy Poppy. At the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was r a t t l in the wind. y o u off my mind.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 tôi là người thích sự tự nhiên, tôi đâu có như Snow suốt ngày thích che giấu sự thật sau lớp hóa chất thuốc nhuộm xanh đỏ này tóc của tôi nguyên bản đã có ánh đỏ thế rồi nhá, đâu có cần nhuộm à, thế thì là tóc giả, tôi giật thử một cái này này đừng có chạm vào tóc tôi, thế khi Quyết quen một cô gái nào đó có mái tóc đẹp, q u ý t cũng nói là tóc em đẹp quá và anh giật mà phát được không à? người đâu m ừ n nhiều khi rất thương cho cái sự forever alone của bạn mình, mong bạn mình tìm được một cô gái nhưng mà thấy còn thương cho cô ta hơn vì phải chịu đựng một kẻ thô thiển <cười> thôi Snow đừng có giả vờ thương hại người khác nữa đây biết thừa là Snow hưởng lợi quá nhiều từ cái sự cô đơn của tôi nếu tôi hết cô đơn ai sẽ là người chở Snow đi đi về về ai sẽ là người Snow hơi một tí lại nhờ vả việc này việc kia mượn cái này mượn cái kia và ai sẽ là người để Snow biêu diếu cô đơn trên sóng quý n g h ĩ tôi là ai chứ dù tôi là người thế nào thì tôi cũng phải có chút mảy may lo cho bạn mình chứ cũng phải mong mỏi chờ đến ngày bạn mình kết hôn chứ không phải mong tôi vừa đọc được mấy câu này trên facebook của cháu ruột tôi cháu ruột tôi mà nó đã kết hôn rồi n h é <cười> phụ nữ không có độ tuổi kết hôn thích hợp chỉ có tâm trạng phù hợp để kết hôn mà thôi chẳng có luật pháp nào quy định rằng 30 tuổi thì nhất định phải lấy chồng còn nếu chưa đủ chín chắn thái độ đối với tình cảm cũng chưa chín chắn thì chưa vội kết hôn vẫn hờn kết hôn rồi phụ nữ mới thấy hôn nhân không giống như những gì họ tưởng tượng. Chi bằng chờ đến khi trải nghiệm thêm nhiều chút rồi hãy kết hôn có hơn không? Đàn ông không có độ tuổi thích hợp để kết hôn cũng không có độ tuổi thích hợp cho việc sinh nở. Chỉ cần họ đủ cường tráng thì dẫu bước vào độ tuổi 90 họ vẫn có con như thường. Đàn ông cũng cần có tâm trạng phù hợp để kết hôn nhưng cái họ cần hơn cả đó chính là một tài khoản ngân hàng đủ cho việc kết hôn. Vậy nên chẳng có gì phải áp lực cả. Kể cả anh bạn mới 27 tuổi này, anh bạn khiêm dương ở địa chỉ dd khiêm tdh50ac@gmail.com anh quyết và chị nâu thần năm nay em 27 tuổi đến cái tuổi lập gia đình nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn đang fa bạn bè em thì nổ ầm ầm như pháo còn minh thì như bóng bay bị xì hơi cũng buồn buồn anh chị ạ em có yêu một cô bé cao lắm tận mét rưỡi còn bướng bỉnh nữa bông hồng tặng ngày 13 tháng 2 bị từ chối và một hộp sô cô la đáng còn nguyên vẹn trong tủ đáng lắm đáng hơn ly cà phê đen đ ặ c quánh và lạnh hơn gió trên tầng 9 view ba ngày 14 tháng 2 thế mà đã nửa năm rồi em không giỏi làm cho mét rưỡi cười, không giỏi tìm chủ đề để tranh cãi đến nửa tiếng với mét rưỡi mà không biết ai là người chiến thắng và cũng không phải là người cầm lái mét rưỡi chọn khi cả nhóm đi chơi cùng nhau, có chăng là người vẫn ngoái nhìn mét rưỡi sang đường đến khuất bóng sau mỗi lần học hát ở nhà thờ về. em n h ờ chương trình gửi lời nhắn đến mét rưỡi có nick là i n hồng 9 2 Mẹ dưỡi ơi, m t r ư ỡ i là nhỏ bé, là đáng yêu, là trẻ con, là bướng bỉnh. m t r ư ỡ i cười g i ò n như nắng làm tan chảy trái tim tớ và không biết từ bao giờ tớ luôn muốn nhìn thấy nụ cười của m t r ư ỡ i Hy vọng sô cô la đắng chỉ đắng lúc chạm vào đầu lưỡi nhưng ngọt mãi về sau. Hy vọng con tim yêu chân thành sẽ được chấp nhận, yêu em. Cùng với ca khúc One Thing của nhóm One Direction. I've tried playing But when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky. You're my Kryptonite. You keep making me weak. Yeah, froze. Get out, get out of my head, and fall into my arms instead. So get yeah. o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 tết đi thực tập về vội lao đầu làm khóa luận không kịp nghỉ ngơi rất nhớ những hôm thức trắng đêm làm nghiên cứu khoa học và khóa luận mệt nhưng mấy đứa vẫn còn lao vào facebook để tán gẫu rồi lại nhớ những hôm trời mưa to gió lớn sáng sớm mấy đứa hò nhau đi nhặt xoài của trường về đứa nào đứa ấy ướt như chuột rồi lại lăn ra ngủ k ý túc xá thật là vui và nhớ nhất là hành trình đến những bản làng xa xôi của nghệ an nhiệm vụ đầu tiên do nhà nước giao phó quả thực chuyến đi về các trường nghệ an đã cho tôi những trải nghiệm thật quý giá không có lời nào có thể miêu tả được hết sự vất vả khó khăn của các thầy cô và học sinh ở đây không điện không có sóng điện thoại không có nước và thực phẩm thì tự túc và tôi nhận ra rằng càng những nơi khó khăn như vậy dường như con người thêm yêu thương gắn bó và đùm bọc nhau hơn tạm biệt nghệ an sẽ nhớ mãi không quên cảm ơn tất cả đã cho tôi rất nhiều niềm tin vào cuộc sống này xin nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc บิณฑ e ของเซเบอร์ติส tới tất cả các thầy cô và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình tới những bản làng xa xôi của nghệ an so after all, these one night stands, And all the dreams you haven't got, without a home, a heart of stone lies bleeding. của Phương Thu 6890a@gmail.com anh chị thân khi em đến với anh em đã là người thứ ba cái nhân vật phản diện trong mỗi bộ phim mỗi câu chuyện tình yêu nhưng em yêu anh bằng tình yêu như bất cứ người con gái trên đời này khi yêu cũng nhớ nhung hy vọng khen tuông nhưng có ai đó hiểu tình yêu của người thứ ba nó còn cả thiệt thòi t ủ i thân dư luận xã hội và đau khổ hơn cả đó là không có tương lai em chỉ muốn yêu và được yêu như những người con gái bình thường khác thôi Chưa bao giờ em được hạnh phúc trọn vẹn khi những ngày nắng qua đi, anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ tình yêu và quay về bên gia đình của mình cũng là lúc ngày mưa tới trong lòng em, nước mắt em trộn lẫn với thất vọng, nhớ nhung, giàn vặt. Giờ phút này đây ở một đất nước xa xôi, em chấp nhận im lặng và sống bằng ký ức. Em chỉ tiếc những giây phút bên cạnh anh, em hay giận dỗi vô cớ, đôi khi vô tâm bướng bỉnh. Em xin lỗi, nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ không lãng phí một giây nào. Em sẽ luôn mỉm cười v ề anh để nếu trong cuộc đời này có khi anh nhớ về em thì chỉ còn những ký ức đẹp đẽ về một cô gái có nụ cười thật xinh để anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em dù tình yêu đó là sai. Em cũng thế, em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh dù anh không bao giờ thực hiện được những lời đã hứa. Em không biết bao giờ mình có thể lấy lại được cân bằng trong cuộc sống quay trở lại em của ngày xưa mà anh đã từng yêu. Có thể thôi khóc mỗi đêm, có thể làm những người yêu thương em yên tâm về mình nhưng trong lòng em chưa bao giờ thôi hy vọng. dù em biết những điều em hy vọng không có thực khi con người ta mất phương hướng thì người ta thường hay tin vào những điều tâm linh em cảm giác như mình mất đi tất cả mà chỉ đổ tại được cho số kiếp duyên phận em không chấp nhận em không can tâm em biết mình thật ngốc nghếch vì em có khóc hay cười anh cũng không thể biết bao nhiêu nước mắt cũng chỉ đổi lại được một câu xin lỗi đặc chuyện em thích anh người đàn ông đeo nhẫn em cảm thấy mình giống một con nhím yêu anh em đã nhổ bỏ tất cả gai góc trên người mình vì sợ anh đau nhưng khi anh ra đi rồi chính em lại là người đau vì gai nhím không thể mọc lại được mong anh chị gửi những dòng tâm sự của em cùng với ca khúc m y o n c ủ n m a n Carey tới nghĩa địa chỉ anh thái gạch dưới fc h vn j p i a a h o c o m c o m vn cảm ơn anh chị rất nhiều sleepless o to tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't.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 Email của Lan Nguyễn l địa chỉ m a i h a w i n g o o n 1 8 g m a i l c o m Em không còn quá trẻ để mơ mộng, nhưng có lẽ em vẫn thích những điều lãng mạn. Em không chắc là anh đang thích em, nhưng hành động của anh em có thể cảm thấy điều đó. Em không nói lời yêu thương với anh, không dồn dập nhắn tin cho anh, nhưng em chờ đợi tin nhắn của anh. Em không còn trẻ để liều lĩnh yêu hết mình để rồi nhận thấy ta không phải là của nhau. Em muốn mình đi thật từ từ, chậm rãi, nhưng ở đó luôn là sự tin tưởng, sẻ chia và thấu hiểu. Em thích anh, nhưng trong em có cả một chút sợ hãi. Xin anh hãy cho em niềm tin để em có thể chia sẻ hết những suy nghĩ trong em. Hãy đến bên em thật nhẹ nhàng và ở lại bên em mãi mãi. Anh nhé. Người để anh ca khúc Sometimes của Britney Spears. phía sau một cô gái là gì? ờ hay cô gái nào? ví dụ nếu là Snow lúc này thì sẽ là cái tựa lưng ghế nói kiểu hình ảnh một chút có được không? chịu bản chất tôi khô khan không v ă n vẻ hình ảnh được, Thôi thì Snow trả lời luôn đi. tôi gợi ý nhá, người ta vẫn nói phía sau một cô gái là một dãy uhm. với một cô gái đẹp và duyên thì là một dãy như anh chàng chồng â y s i còn với một cô gái như Snow á, thì sẽ là một dãy quần áo dây dép hàng hiệu giảm giá. Uhm. c h u y n n i xấu phụ nữ thảo nào m cho đến giờ quyết vẫn mãi v h ả léo léo đi sau các cô gái, có bao giờ được đi song song để mà cầm tay dù chỉ một lần đâu. thôi thì cầm thư này mà đập đi vậy. thư của nga vũ ở địa chỉ f o r e v e r love d ễ h p c h í ư ơ i hai a còng yahoo.com.vn người yêu cũ à. phía sau một cô gái là gì anh biết không? Có một người đã nói rằng phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua mà ta không thể nắm giữ, nỗi nhớ về những phần yêu đã mất đi. Chỉ mới hôm qua thôi ta vẫn còn nồng nàn gọi nhau bằng tiếng người yêu. Mới chỉ hôm qua thôi ta vẫn trịnh trọng giới thiệu với người khác về hai chữ người yêu. Nhưng ngày hôm qua là ngày đã qua và không bao giờ quay lại. còn ngày hôm nay mới thực sự là cuộc sống là chúng ta đã trở thành những người khác trong cuộc sống của nhau người yêu cũ của nhau người yêu cũ à anh nghĩ em sẽ hận anh ư anh nghĩ rằng em sẽ gục ngã vì anh ư em đủ lớn để sống đủ lớn để bước đi vậy thì cũng sẽ đủ lớn để chấp nhận mọi sóng gió của cuộc đời Anh có thể làm em rất đau, đã khiến những giọt nước mắt đắng ngắt từ bờ mi em rơi xuống. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em sẽ phải khụi ngã, chịu ngã vì khổ đau. Không đồng nghĩa với việc rằng em sẽ phải sống với nỗi đau mà anh mang đến. Cuộc đời này chỉ là một chuyến xe. Hà cứ gì ta phải hận, hà cứ gì ta cứ phải đau khi người gây ra nỗi đau cho ta thì đang hạnh phúc ở một trạm xe trước đó. Anh có thể xóa tất cả những gì về em, nhưng anh có xóa được ký ức không? Có xóa được những kỷ niệm về nhau không? có xóa được tiềm thức của bạn bè chúng ta rằng chúng ta đã từng là một đôi liệu khi tình cờ nghe lại một bản tình ca cũ đã từng dành tặng cho em đi qua một con đường cũ ngập tràn kỷ niệm lòng anh sẽ không chút bồi hồi về những yêu thương đã có không còn em em chọn cách bước đi em chọn cách gói ghém kỷ niệm và đau thương có thể ngày hôm nay em vẫn khóc vì anh khóc vì một tình yêu đã mất có thể trên những hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những giây phút buồn vui thành công hay thất bại mà em nhớ đến anh nhưng nỗi nhớ đó không phải dành cho anh nó dành cho quá khứ dành cho những gì đã qua mà em vẫn còn nâng niu và trân trọng người yêu cũ à đừng bao giờ ghét nhau anh nhé anh chị thân n h ư anh chị gửi giúp em đến anh ấy là tuấn anh học lớp kinh tế biển 50 đại học 2 trường đại học hàng hải việt nam bài hát first love của utada hikaru với lời chúc chúc anh thành công trong cuộc sống chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh người yêu cũ của em cảm ơn anh chị rất nhiều của bạn anh nguyễn ở địa chỉ l i k e gạch dưới rainbow m 1 t m ộ a còng yahoo com vn anh chị thân những ngày này miền bắc đang phải chịu cái nóng oi bức ngột ngạt đến khó chịu đ ầ u đ ầ u cũng chỉ thấy một từ nóng ấy vậy mà em lại thấy tinh thần của mình rất phấn chấn làm việc hăng say quên cả cái nóng và cũng để quên đi một người mãi mãi không thuộc về em Em năm nay tính cả tuổi nằm trong bụng mẹ đã 25 m ù a xuân và em gặp anh ấy vào mùa xuân thứ 16 Những tình cảm rung động đầu đời còn non nớt nhưng không kém phần mãnh liệt giống như cái nóng mùa hè năm đó. Nhưng tất cả những câu chuyện tình yêu lãng mạn chỉ ra một tay em vẽ em tô và cứ như vậy em ôm ấp mối tình đơn phương thầm lặng và hy vọng, hy vọng một ngày anh sẽ hiểu. Và giờ thì niềm hy vọng đó đã tan chảy theo cái nắng mùa hạ. Em thật ngốc nghếch phải không anh? Em mong anh chị đọc thư của em và phát giúp em ca khúc I Love It của i c o n Pop gửi đến anh. cảm ơn anh chị rất nhiều. cô cuối cùng rồi nên đâu xem chọn cái thư nào nói về tình yêu vui vui một tí nhỉ hơi khó đấy vì tình yêu thì thường vui ít mà buồn nhiều hơn nữa khi buồn thì thính giả họ mới có nhu cầu tâm sự nhiều hơn quyết ạ mà thính giả của q u i c k ăn s h o w vốn dĩ rất sâu sắc nên một khi đã buồn là buồn buồn nẫu ruột luôn ai yêu thế cũng mệt nhỉ nên sắp tới tôi p h o ninh lớp thì tình yêu của tôi nó sẽ mỗi thứ một chút thôi vì cũng quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán quá quan tâm sẽ thành bó buộc quá yêu thương sẽ có lúc đau lòng quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa hãy giữ tất cả chỉ là một chút thôi hết mình mà còn chưa ăn ai nữa là một chút ngày trước tôi nghĩ g ú t cô đơn vì một phần chưa gặp may giờ tôi đảm bảo là kể cả trong trường hợp quí gặp may vỡ bờ thì người ta cũng sớm bỏ quí mà đi thôi đấy là suy luận của snow mà cái phương pháp suy luận kiểu snow ấy, thì bao giờ cũng mang đến một kết quả là quí dở quí chán quí cô đơn đây là tôi nói cho vui chứ thực tế sâu sắc hay là nhạt nhẽo đàn ông hay đàn bà thì khi đơn phương cũng đều buồn thảm như nhau thôi đập thư này đi nhá Đêm một mình bước về căn gác trọ nặng chịu trong lòng một nỗi niềm chan chứa, ta không thể quên và cũng chẳng muốn quên như điều em muốn, bởi đơn giản là ta yêu em và ta hạnh phúc với tình yêu đó. Những bước chân l ư u s i ê u bận c ợ t với đèn đường, ta ngất ngường trong dáng phong trần hoang h o à i Ta là ai trong trần gian vốn đầy duyên nợ? Ở ta là ai mà yêu em nhiều vậy? Có lẽ đành phải để thời gian trả lời tất cả mà thôi. Ta muốn nói với em rằng tình yêu không có lỗi, đừng bắt trái tim phải xin lỗi những điều c h í n h nó gây ra. nó có quy luật của riêng nó và ta nên tôn trọng em cũng đừng tự d ằ n v ặ t mình em đúng hay sai chuyện ấy có quan trọng gì với ta đâu em đừng bận lòng vì sợ làm ta đau khổ vì nếu có thật vậy thì đó cũng là số phận của ta rồi trách làm chi tạo hóa đã xoay vần dạo này ta hay dùng từ số phận nghe có vẻ định mệnh chủ nghĩa quá thứ mà trước đây ta chẳng hề tin nhưng bây giờ ta tin mọi chuyện đều có cái duyên của nó đây là cơ duyên của ta dẫu có thể nó chỉ là một cái duyên bất thuận nhưng ta hạnh phúc vì với ta đó là cái duyên tiền định ta hạnh phúc vì được yêu em như vậy là quá đủ rồi cho một tâm hồn vốn chất chứa nhiều u uẩn cô đơn ta vẫn phục cô bé hôm nào khi nó nhận ra ta chỉ là một kẻ cô đơn cô đơn giữa đám đông với nụ cười nhạt nhẽo ta vui mừng khi nhận ra mình không còn cô đơn khi bên em nhưng nếu em không bên ta thì ta cũng có mất mát gì phải không ta sẽ trở về với ta kẻ cô đơn muôn thuở Khi ta tin vào số phận thì có lẽ ta đã bất lực rồi, ta đã chấp nhận rồi. Vậy cứ gì em phải bận lòng nhiều đến vậy? Em sợ ta trách em điều gì đó. Ta chưa bao giờ trách em điều gì, cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu em. Ngay từ đầu ta đã biết mình sẽ thất bại, nhưng có hề gì? Tình yêu là phải đấu tranh, mà nếu người ta chỉ tranh đấu vì mình chắc thắng thì liệu còn có ý nghĩa của đấu tranh nữa không? Ta nghĩ là không. Có thể em cho ta là khờ khạo nhưng vậy cũng vui, vì biết đâu nếu ta khôn ngoan, ta sẽ không thể có một tình yêu chân chính như vậy. vì em thấy đấy thường thì người ta khôn ngoan quá người ta sẽ tính toán rất nhiều mà điều đó thì một tình yêu đích thực không cần nếu ta nói em tranh vinh giữa hai bờ lựa chọn thì ta đã quá tự tin vào mình nhưng ta ước gì mình cũng được xếp trong số sự lựa chọn đó rất có thể em sẽ bỏ qua nhưng như vậy là hạnh phúc rồi cho một kẻ đến sau chỉ biết yêu em đắm đuối nhưng có vẻ ta chỉ là một kẻ rắc rối một người thứ ba vô duyên chỉ mang đến cho em chất chứa muộn phiền nhưng vì t a ích kỷ nên ta cứ sống và yêu em nếu ta thực sự là một kẻ cao thượng ta sẽ ra đi để em được yên bình. ta đã từng ghét em nhưng bây giờ điều đó không còn ý nghĩa. vậy nên em đừng tìm cách để làm ta ghét em vì em là người hiểu rõ nhất điều đó là không thể. nó chỉ làm ta yêu em hơn mà thôi. có thể hai ta ai cũng là người cứng đầu bướng bỉnh cả. điểm chung lớn nhất giữa hai người c h ă n g em vẫn bảo em là cánh b ồ công anh vô tình bay mải miết. ta vẫn bảo ta vẫn nguyện làm l ạ răng cưa sư tử đợi em về. ta nào có sợ thời gian, ta nào có sợ đớn đau hay những vết thương dớm máu, nó chẳng có ý nghĩa gì với ta cả, bởi đơn giản là ta yêu em thật nhiều và có thể suốt cả cuộc đời này em sẽ không biết được ta yêu em đến nhường nào, đó cũng là số phận của ta. em đừng bận lòng mình đúng hay sai nữa, tất cả chỉ là tương đối thôi mà, cũng đừng sợ đã làm ai đó tổn thương, có quan trọng gì đâu, đã là người thì phải biết chấp nhận, ta sẵn sàng nhường hạnh phúc cho em để nhận nỗi đau khổ về mình. chừng ấy đã là đủ để đảm bảo cho em khỏi muộn phiền hay chưa? cái ta có nhiều nhất là tình yêu dành cho em và ta không cảm thấy hổ thẹn chút nào khi đã dành chọn nó. đó là hạnh phúc của ta. chắc chắn nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái đau khổ mà em cho rằng ta phải hứng chịu. ta chấp nhận tất cả vì ta yêu em. đó là chân lý của đời ta. em cứ làm cánh bồ công anh để tung bay cùng gió và anh sẽ mãi là lá răng cưa sư tử để đợi em về gửi đến em các khúc last word của Lee Sung Ji ký tên info a còng tuổi trẻ Thái Nguyên. c m